Không được hâm mộ, không được hâm mộ. Một lão thánh nhân không ngừng lắc đầu. Khuôn mặt da cá đầy vẻ cảm khái. Ngoài miệng thì nói không được hâm mộ. Nhưng ánh mắt đã phản bội lại lão. Thiền địa ban ẩn cho càng lớn thì tiềm lực trong tương lai càng cao. Khi hai vị nữ thiên tôn thành thánh có nhiều phúc duyên của thiên địa như vậy. Tương lai rất có thể sẽ trở thành đại thánh trong truyền thuyết. Mà khi thiên tôn thành đại thánh thì sẽ là cường giả trong lớp đại thánh. Nghĩ đến thế hắn không rét Marun Hai nàng kia được chú định thành cường giá trí thôn của đại lục. Ánh mắt của mọi người đều có vẻ hâm mộ cùng ghen ghét cùng với một chút sồng kính. Đó chính là thiền kiều trì nữ là tồn tại hiếm hoi trên đại lục. Một số nguyên lã của trường thương học viện lại có vẻ lo lắng. Viện trưởng nhà mình ở gần với tịch thiền dạ, liệu tương lai có thể vượt lên tận cửu thiên hay không? Căn bản không cần suy nghĩ cũng biết, chỉ cần ở cùng với loại người như tịch thiên dạ này khẳng định sẽ không có tương lai, không chừng sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào. Nói chỉ đến việc trở thành cường giả trí tôn Kỳ thật rất nhiều nguyên lão không đồng ý cho viện trưởng ở cùng với tịch thiền dạ Thậm chí là nhất quyết phản đối Những ý kiến của bọn hắn cố khình yên lại không thèm để ý Cho nên rất nhiều nguyên lão trưởng lão của trường thư học viện Đã mắng tịch thiền dạ không biết bao nhiêu lần Người cứ đi gây chuyện như vậy Việc gì người cũng dám làm Lúc nào cũng không an phận Không sợ sẽ hại chết những người bên cạnh người sao Bọn hắn chết cũng không sao Nhưng viện trưởng thì không thể chết Mọi người của trường thương học viện đều mang vẻ mặt ủ rũ chào mày. Lực lượng của Yến Thù Lâu đang chậm rãi lớn mạnh thêm. Tuần Vinh Thánh một bước đổi đời, từ giờ đứng vào hàng ngũ thánh nhân. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên Thành Thánh, hai người còn bất phàm hơn. Thiên Thánh, dù chỉ là thánh nhân sơ kỳ cũng có thể địch lại thánh nhân trung kỳ, mà hai nàng có được truyền thừa bất phàm, sợ rằng còn mạnh hơn cả thánh nhân trung kỳ bình thường. Thật ra hai nàng nóng lòng thành thánh ở thiên di tích. Là bởi vì sợ huyền thủ lâu phát sinh việc gì mà các nàng lại bất lực như cũ. Hiện tại, chỉ ít các nàng cũng có tư cách kề vài sát cánh chiến đấu cùng tịch thiên Dạ Thời gian trôi qua, sau khi cố vân cùng cố khinh yên thành thánh, liền lựa chọn bế quan một thời gian để củng cố tu vi. Trong lô hề quận thành hoàn toàn yên tĩnh, không có phát sinh đại sự gì cả. Huyền thủ lâu chi phối toàn bộ quy tắc trật tự trong thành, không ai dám khổng phục, không còn ai dám làm loạn. Về phần phúc hải thánh quốc muốn trả thù thì vẫn như mọi người đoán, họ muốn đặt toàn bộ tình lực vào thiền lan thần thổ. Thiếu già, vì sao tôi luôn cảm giác rất thân thiết về mặt trời với mặt trăng ở trên cao kia, giống như chúng ta muốn ôm vào lòng vậy. Tịch tiểu hình dựa vào bàn công, bồi bạn với tịch thiền dạ trong khoảng thời gian nhả nhã này. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lên mặt trăng của mặt trời ở trên cao, đôi mắt to tràn đầy vẻ nghi hoặc. Từ sau khi... Đi vào thiền làn di tích, buổi tối nào nàng cũng mơ thấy mặt trời cùng mặt trăng kia, tựa như ba mẹ của nàng, rất thân thiết cùng ấm áp, vòng quanh người nàng, ôm nàng vào trong ngực. Bởi vì dung mạo của muội rất đáng yêu, mặt trăng với mặt trời cũng thích. Tịch thiên dạ tựa lên bệ cửa sổ, lười nhác liếc nhìn tịch tiểu hình một chút, lại nhìn lên nhật nguyệt bầu trời, cũng không có phát hiện điều gì bất thường. Thì ra là vậy, tịch tiểu hình vui vẻ gật đầu, cười sáng lạng, vui vẻ chấp nhận lời giải thích của tịch thiên Dạ Hà Tú Nương ngồi trên ghế bóc hoa quả cho hai người Nhìn thiếu niền thiếu nữ trước mặt Trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc thỏa mãn Dì Nương có phải ngây món nói gì với ta hay không? Tịch thiên dạ đi đến bên cạnh Hà Tú Nương Ngồi xuống sửa sàng tóc tai cho nàng Sau khi đại chiến với Bách Thánh Thỉnh thoảng Hà Tú Nương nhìn hắn bằng ánh mắt Muốn nói gì đó lại thôi Sao hắn lại không biết? Hiển nhiên nàng có lời gì muốn nói với hắn Nhưng lại do dự Hà Tú Nương nghe thấy vậy thân thể nhẹ nhàng run lên Buông dao gọt trái cây xuống than nhẹ mà nói Hai tử Người cũng biết là ta không phải mẹ ruột của con Kỳ thật có một chuyện Ta vẫn giấu không cho con biết Di nương cứ từ từ mà nói Tịch thiên dạ nhẹ nhẹ vỗ sau lưng Hà tú nương Di nương đã mở miệng hiển nhiên chuẩn bị nói ra Kỳ thật mẫu thần sinh ra Người cũng không có chết Hà tú nương hít một hơi thật sâu Lát sau mới chậm rãi nói Người không bất ngờ ư Hà tú nương kinh ngạc nhìn sang tịch thiên dạ Biết được bí mật kinh người như thế Mà không chút bất ngờ nào ư Có một chút bất ngờ Nhưng đa phần đã đoán được một ít Tịch thiền dạ cười nhạt nói Từ sau khi thức tỉnh ký ức Sự việc liên quan đến người thân của mình Sao hắn lại không cảm ứng được Kỳ thật hắn đã cảm ứng được một cỗ huyệt mạch Khí tức đồng nguyên với hắn ở trên đại lục Người thân trực thệ với hắn Chỉ cần hơi tinh thông pháp tắc nhân quả Là cảm ứng được Mà không phải việc gì khó Hà Tú Nương than nhẹ một tiếng Hai từ này quả nhiên thông minh Vậy mà không lừa gạt được hắn Năm đó rất nhiều người biết Tịch chấn thiên bị người khác hãm hại chết Nhưng không có ai tận mắt nhìn thấy Nếu cẩn thận điều tra lại trần tướng năm đó Sẽ phát hiện ra một số điểm rất bất thường Còn một chuyện khác ta đã nói dối người Hạ tú nương hơi cúi đầu Đôi mắt có chút ảm đạm Hai hàng nước mắt lăn xuống Kỳ thật ta không phải muội muội của mẫu thần người Mà chỉ là nha hoàn của nàng Năm đó ta đã gạt người Hà Tú Nương không hi vọng tịch thiền dạ từ bé đã không cảm nhận được tình thương của mẹ Nên đã giả trang thành di nương của hắn Thần phận sẽ thần thiết hơn so với thân phận nhà hoàn Tịch thiền dạ ôm Hà Tú Nương vào ngực nói khẽ Mẹ, người đừng nói những thứ vô dụng đó Người vĩnh viễn là mẹ trong mắt con Công dưỡng dục nặng như Thái Sơn Nếu ngươi chỉ nói với ta những lời này thì ta đã biết rồi Không phải, dạ nhì, mẹ ngươi không phải người bình thường Nàng là thiên kiêu, địa vị còn tôn quý hơn cả công chúa của Thánh Quốc Hà Tủ Nương lau khô nước mắt, thần sắc trịnh trọng Dạ nhì, người có biết đế tộc? Đế tộc ừ Tịch thiền dạ lắc đầu, hắn chưa từng nghe nói qua Cái tên hình như rất là bá khí Kỳ thật rất nhiều người không biết Chúa Tể Trần Chính, Thống trị Đại Lục Không phải là những thánh quốc kia Càng không phải những gia tộc cùng tông môn Mà chính là đế tộc trong truyền thuyết Nếu như năm đó Hà Tú Nương không làm nhà hoàn Cho tiểu thư mấy năm Cũng không biết được những bí mật này Đế tộc của mỗ chốt khác của đại lục là chúa tể chân chính của đại lục. Hiện giờ trên đại lục chỉ có 5 đế tộc, mà mẫu thân người chính là một đại tiểu thư của đế tộc trong đó. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, nhẹ nhẹ vỗ sau lưng Hà Tú Nương, biết được những bí ẩn này nhưng hắn cũng không có cảm xúc gì quá lớn. Hà Tú Nương không nghĩ đến Tịch Thiên Dạ lại lạnh nhạt như thế, biết được thân phận mẹ ruột của mình mà cảm xúc không biến hóa gì quá lớn. Những năm này, Dạ Nhi thay đổi thực sự quá nhiều. Trước kia khi còn bé, Dạ Nhi thường xuyên hỏi về việc của cha mẹ mình. những lúc đó Hà Tú Nương cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói bừa lừa gạt tiểu hai tử. Kỳ thật đã nhiều năm như vậy, Hà Tú Nương luôn luôn muốn nói ra, đạo làm con có quyền được biết tất cả mọi chuyện về cha mẹ rộ của mình. Dạ Nhi, mẹ người đến từ đế tộc Hà Thị, Hà Thị có quyền thế ngập trời trên đại lục, là thế lực thao túng sau lưng. Đại tiểu thư của Hà Thị năm đó còn tồn quý hơn cả công chúa của Thánh Quốc. Nhưng mẹ ngươi dù làm đại tiểu thư của đế tộc nhưng cũng không hạnh phúc. Gia tộc càng cường thịnh mạnh mẽ thì càng nhiều quy cú. Năm đó mẹ ngươi vì muốn đào hồn nên mới đến Lan Lăng quốc và quen phụ thân của ngươi. Hạ Tú Nương khẽ thở dài, Tịch Tiểu Hinh đứng ở một mền còn mắt trừng lớn. Đào hồn trong rất nhiều tiểu thuyết đều nhắc đến việc này, không ngờ rằng mẫu thân của thiếu gia năm đó cũng đào hồn. Kì thực việc nữ tử đào hồn trên đại lục rất nhiều, gia tộc càng cường thịnh càng khống lồ. Nữ tử trong tộc càng là thần bất do kỷ Cơ hội trong tất cả các gia tộc đều dùng cách hôn nhân chính trị Bởi vì hôn nhân chính là thủ đoạn liên hợp vững chắc Mà hiệu quả nhất giữa hai gia tộc Không có quan hệ nào có thể bền vững lâu dài bằng quan hệ thông gia Nữ tử càng tài hoa có thân phận thì càng là công cụ để củng cố địa vị cho gia tộc Cho nên những tử tử trong các đại tộc thường không có hạnh phúc Không nói đến cường vực rộng lớn như vậy mà ngay trong lan lăng quốc này cũng có tới 800 đến hàng ngàn nữ tử hôn mỗi năm. Tiểu thư chạy ra khỏi Hà thị đế tộc, đi đến đâu cũng không biết, nhân duyên thế nào lại chạy đến làn lang quốc, từ đó quen biết với phụ thần người, mà ta chỉ là một dân nữ mà trên được đi du lịch được nàng cứu mà thôi. Ánh mắt Hà Tú Nương đầy vẻ hồi ức có ấm áp, có thương tâm, có cả đáng trách. Năm đó tiểu thư thấy nàng lại lo hi quạnh chỗ nương tựa, nên đưa nàng mang theo bên người để chiếu cố sinh hoạt hàng ngày cho tiểu thư. Xử lý giúp nàng một số việc vặt Kỳ thật Hà Tú Nương Không có biết nhiều về sự tình liên quan đến đế tộc Chỉ là ngẫu nhiên nghe tiểu thư nói vài câu Còn cụ thể như thế nào Nàng cũng không có biết Nên cũng không thể tưởng tượng ra được Năm đó mặc dù là người có thiên phú xuất Chúng ở làn làng quốc Nhưng ở trong mắt tiểu thư không tính là cái gì Bất quá chuyện tình cảm Cũng là rất khó nói Cũng là phụ thần người may mắn Hai người quen biết nhau Rất nhanh đã hiểu nhau Mến nhau yêu nhau Sau đó qua 2 năm thì lại có người Người xuất hiện liền mang ý nghĩa Sự bất hạnh kia đã bắt đầu Kỳ thực tiểu thư vẫn luôn biết Khi người sinh ra sẽ mang rất nhiều tai nạn Nên rất nhiều người không đồng ý cho nàng sinh ra Trong đó có cả ta Hà Tú Nương cầm lấy tay tịch thiền dạ Phản phất đã trở lại năm đó Mắt nàng đã ngấn lệ Huyết mạch truy tung thuật Tịch thiền dạ nói khẽ Không đệ không tệ Hà Thị Đế Tộc rất cường đại Đại năng trong tộc nhiều như mây, thánh giả nhiều như mưa Nắm giữ rất nhiều thần thông, bí thuật cao thầm mặt chắc Hạ thị đế tộc chỉ cần có huyết mạch mới sinh ra là bọn họ có thể cảm nhận được Từ đó biết được hành tung của tiểu thư Hà tú nương nói Tịch thiền dạ khét gật đầu Huyết mạch chi tung thuật không phải bí thuật cao thầm gì Mà Hạ thị đế tộc trong lời gì nương cường đại như vậy Nên mới biết được một chút về huyết mạch chi tung thuật cũng là điều bình thường Tất cả mọi người đều biết Khi hạ sinh người sẽ gặp phải bất chắc Nhưng tiểu thư vẫn khẳng khẳng muốn sinh người ra Hà Tú Nương nhìn về tịch thiền dạ nói khẽ Dạ nhì Tiểu thư mặc dù không dưỡng dục người Nhưng nàng lại là mẫu thần vĩ đại nhất Trên thế gian này Nàng coi tính mạng của người còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình Có thể vì người mà bỏ ra tất cả Tịch thiền dạ thàn nhẹ một tiếng Không ngờ rằng Chuyển thế đời này lại có một gia thế bí ẩn như vậy Làm vận mệnh quán thăng trầm nhiều năm Có phải tịch chấn thiện Bị hà thị đế tộc giết chết hay không Tịch thiền Dạ nói hạ túượcẽ gậ đầu nặng nề nói Hà Thị đế tộc phát hiện ra tiểu thư kết hợp với tịch trấn thiền nền rất tức giận trong mắt bọn họ huyết mạch là thứ bọn hắn coii trọng nhất bọn hắn còi mình là thiền nhân trời sinh cao quý là chúa tệ của nhân gian cho nên Hà Th thị Đế tộc không cho phép huyết mạch của mình bị làm bẩn với suy nghĩ của bọn hắn người là một đứa còn hoàng làm bẩn huyết mạch cho nên muốn giết người Trà người liều chết phản kháng vì bảo hộ cho người nên bị cường giả đế tộc dẫm chết. Cuối cùng mẹ người ôm người. Đứng trên đoạn thiên nhai, dùng cái chết bức bách mới có thể bảo trụ được tính mạng. Nhưng bọn hắn dùng người áp chế nàng, yêu cầu nàng hồi tộc, tất, phả, tất cả đều phải nghe. Gia tộc an bài. Cả đời tiểu thư chưa từng khuất nhục, kiều ngạ như nữ thần trên cửu thiền. Luôn phản kháng lại với vận mệnh bất công. Nhưng vì người mà nàng lại chịu khuất phục. Không khí trong lòng, không khí trong phòng khách có chút ngọt ng Khi Hà Tố Nương nói đến lời cuối cùng, thành âm đẫn đèn nén đến nghẹn ngào Đôi mắt to của tịch thiếu hình nhỏ xuống từng giọt nước mắt Đột nhiên nàng rất muốn biết mẫu thân của mình như thế nào Nàng cũng chưa từng gặp qua cha mẹ mình, vẫn luôn là cô nhi Nàng đột nhiên rất muốn biết cha mẹ ruột của mình có giống như mẫu thân của thiếu gia hay không Vì thân bất do kỷ nên mới không thể ở bên cạnh nàng Hà thị đế tộc sẽ có ngày các người phải cho ta một công đạo Tịch thiền dạ trầm giọng nói thù giết cha giam mẫu thân không đợi trời trùng, hắn đã xuất sinh trong cái gia đình này, vậy sẽ có phải một phần nhân quả. Nhân quả không đủ đại đạo không thành, đây là chúng sinh trì lệ không ai có thể vi phạm. Hà thị đế tộc kia nhất định sẽ đến, không phải dùng thân phận tiền đế, mà là dùng thân phận người con để tiến đến. Không, Dạ Nhi, ngươi đừng xúc động. Ánh mắt Hà Tú Nương kinh hoàng. Nàng nói những lời này tổ tịch thiên dạ biết không phải muốn tịch thiên dạ đi báo thù. Trước khi tiểu thư đi đã khuyên bảo nàng vĩnh viễn không được ý nghĩ báo thù Đế tộc quá mạnh không thể làm trái Dạ nhì người nghe ta nói Hà thị đế tộc chúng ta không thể đối đầu được Thậm chí không có bất cứ quốc gia nào trên đại lục có thể chống đỡ Nên người tuyệt đối không được có suy nghĩ báo thù Không được có một chút nào Mẫu thân của người không cho phép người có suy nghĩ này Dì nường nói cho người những lời đó là muốn người trưởng thành Cùng với muốn cho người biết thân thế của mình Ít nhất người cũng phải biết cha mẹ ruột của mình là ai Mà không phải là để người đi báo thù Hà Tú Nương rất bối rối Tựa hồ sợ với tính cách của tịch thiền dạ Sẽ xúc động mà đi đến Hà Thị Đế Tộc Kỳ thực Hà Tú Nương cho rằng Dạn Nhi trêu chọc nhiều kẻ địch như vậy Trên đại lục đã không có rớt dung thân Chỉ có thể trốn đến Hà Thị Đế Tộc Dù sao hắn cũng mang một nửa huyết thống đế tộc Huống hồ tiểu thư vẫn còn sống Hà Thị Đế Tộc không đến nỗi Sẽ mặc kệ tịch thiền dạ Thời khắc mấu chốt, dạ nhì nói ra thân thế của mình Nói không chừng sẽ có hiệu quả Dù sao cũng là đế tộc Đại thanh cũng không dám trều chọc Thánh quốc cũng phải kiêng rè mấy phần Yên tâm đi gì nương Ta sẽ không làm chuyện mạo hiểm Tích thiên dạ mỉm cười nói tiếp Hà tú nương nghe vậy cũng hơi yên tâm Dạ nhì không kích động là tốt Dạ nhì, năm đó hà thị đế tộc xem thường người Coi người là tội nhân làm bẩn huyết thống của bọn họ Bởi vì người không có huyết thống thuần túy của đế tộc Tương tự Thiền Phú của tiềm lực sẽ bị hạn chế nhưng lấy thành tựu hiện tại của người chưaa chắc sẽ kém hơn đám tộc nhân của huyết thống thần túy kia Hà Thị Đế tộc có lẽ sẽ tiếp nhận người Hà túấn Nương nhìn tịch Thiền Dạ Tuy rằng nàng không có nói rõ những ý tư đã rất rõ ràng nàng hi vọng sau khi rời khỏi di tích Thi Lan Tịch Thi Dạ sẽ đi nhờ và Hà thị Đế tộc nàng cảm thấy với thiên phú của Dạ nhì hiện cũng là hiếm thấy trên đời hắn là không kém hơn bọn họ bao nhiêu nói không chừng sẽ không bài xích hắn Dì nương, chuyện này chờ ra khỏi di tích thiền làn lại nói sao đi, tích Thiên dạ cười nhạt cũng không nói gì thêm. Mấy ngày sau đó Tịch thiền dạ đều bế quan, sau khi tu thành kim đàn kỳ, hắn cũng không thể lười biếng như trước đây. Bằng không tốc độ tiến cảnh sẽ phi thường chậm chạp, bởi vì càng về sau càng khó tù luyện. Từ đầu đến cuối chị An trong thành lô hề đều không có bị đánh vỡ, tất cả mọi người đều hưởng thụ cuộc sống yên bình ngắn ngủi này. Huyền thù lâu không tiếp tục buồn bán thiền làn lệnh. Mà mở một thị trường giao dịch, những tu sĩ từ di tích thiền làn, tâm bảo trở về, đều yêu thích đi tới thị trường giao dịch ổ yến thù lâu để trao đổi với nhau. Đổi những thứ mình không thành, cần những thứ thân thiết cho mình. Giao dịch ổ yến thù lâu sẽ không cần lo lắng chuyện ép mua ép bán, đen ăn đen, hoặc gặp hàng giả. Bởi vì bây giờ ổ yến thù lâu chính là bảng hiệu cứng nhất thành lô hề, có ổ thù lâu che chở, còn chưa ai dám đến đây gây sự. Hơn nửa huyển thủ lâu chỉ trích phần trăm rất nhỏ nên rất nhiều người có hào cảm với nơi này. Cũng vì thế người đến huyển thủ lâu giao dịch càng ngày càng nhiều. Tuy rằng tiền kiếm được trên một người không bao nhiêu, nhưng thắng ở số lượng, mỗi một ngày đều thu đấu vàng. Còn thiên lan lệnh huyển thủ lâu dừng phương thức hoán đổi biếu tặng để phân phát ra bên ngoài. Đa số những thế lực bản địa thành lô hề đều nhận được huyển thủ lâu đặc thù chăm sóc, chủ động biếu tặng bọn họ mấy khối thiên lan lệnh. Để người trong thành Lô Hề cũng có cơ hội tìm kiếm cơ duyên Cho dù đã từng cư hận tịch thiền dạ như tịch gia cùng Nam Vũ Tông Cũng được tặng cho mấy khối thiền làn lệnh Hành động Uyển Thủ Lâu cũng chiếm được thiện cảm của dân chúng thành Lô Hề Tịch Thiên dạ thật sự đã chăm sóc bọn họ rất nhiều Ngày thứ 10, Cố Khinh Yên xuất quan Buổi tối hôm đó liền đến Uyển Thủ Lâu tìm tịch thiền dạ Tịch thiền dạ lẽ nào ngươi không định đi thăm dò di tích thiền làn một chút sao Cố Khinh Yên nhìn tịch thiền dạ nhẹ nhàng nói Nàng không ngờ tịch thiền dạ vẫn còn tu luyện trong phòng Chưa thấy hắn đi ra khỏi thành một lần Cờ duyên chân chính ở di tích thiên lan ngay tại thiền lan thần thổ Có thể nói không vào thần thổ Chẳng khác gì là không đến di tích thiền lan Đại cờ duyên còn chưa xuất hiện Tịch Thiên dạ ngắm nhìn vòm trời thản nhiên nói Chúng ta cùng đồng hành đi thăm dò di tích thiên lan được không cố khinh yên không nhịn được liền nói Vì sao? Tịch thiền dạ vẫn nhàn nhạt trả lời Người có mê đồ của thiên lan thần thổ mà nó vẫn là thuộc về học viện trường thương chúng ta, đừng nói người muốn nuốt một mình chứ." Cố Khinh Nghiên có chút im lặng nhìn Tịch Thiên Dạ, rõ ràng là đồ vật viện, kết quả nàng phải xin đồng hành cùng hắn. Trong mê đồ cất giấu vô số cơ duyên trong di tích Thiên Lạn, có mê đồ cũng không có mê đồ là khác nhau một trời một vực. "Ngươi nói cái này sao, cầm đi." Tịch Dạ từ trên người lấy ra một quyển da dê cổ lão, tiện tay đưa cho Cố Khinh Nghiên. Vật ấy chính là ulan Lan Tư cho hắn Nhưng hắn cũng đã xem rồi Chẳng có tác dụng gì cố khinh Yên không ngờ tịch thiền dạ dứt khoát như thế Nhưng nàng cũng không dám nhận Thứ này là sự tôn cho tịch thiền dạ Làm sao nàng dám cầm về Người cầm mang theo ta là được cố khinh Yên mặt dày Đứng bên người tịch thiền dạ không chịu đi Một bộ ỷ lại tịch thiền dạ Tịch thiền dạ cũng không coi là chuyện to tát gì Nàng muốn ở lại huyền thù lâu Thì cứ tùy ý Nhưng mà rất nhanh hắn liền biết mình đã nghĩ sai Cố vân không biết đã đắc tội cố khinh yên chỗ nào Nàng cũng chạy tới huyền thù lâu Sau đó nàng cũng mặt dày không chịu đi Bầu không khí trong huyền thù lâu Bởi vì có thêm hai người phụ nữ mà trở nên quỷ dị Nhất là cố khinh yên mỗi ngày đều cuốn lấy tịch thiền dạ Không ngừng túc dục hắn đi thiền làn thần thổ Tịch thiền dạ đau đầu rốt cuộc cũng phải đáp ứng sẽ sớm đi Người theo đi làm gì Cố khinh yên liếc nhìn cố vân một chút Cố vân khẽ mỉm cười dịu dàng nói Ta cùng Tịnh Thiên Dạ chính là bạn tri kỷ nhiều năm, cùng nhau đi thám hiểm di tích là chuyện không thể bình thường hơn, ngược lại là người, rõ ràng là một viện trưởng, hắn lại không thân mật học viên đến thế đâu. Người làm sao biết chúng ta có quan hệ thân mật hay không?" Cố Khinh Nghiên cười gằn. "Chỉ sợ cũng không thân đến đâu." Cố Vân nhàn nhạt, nhạt nói. "Lên đường thôi, bớt chảnh cái một chút đi." Tịnh Thiên Dạ lầu đi xuống, liếc nhìn hai người một chút rồi nói. "Hai người Vũ Hải cùng Tranh Quang cũng phiền muộn hơn bao giờ hết." Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của viện trưởng Cũng chủ nhân của mình như vậy Tịch thiền dạ bố trí huyền thủ lâu một phen Đảm bảo không có sơ hở nào Mới chứng thức khởi hành đi đến thiên làn thần thổ Lần này người đi theo không nhiều Người cổ thiên bảo cung tịch thiền dạ Chỉ mang theo hoa nhất nhiên cùng Trương thanh vinh cố khinh yên chỉ mang theo vũ hải Cố vần thì mang theo thị nữ tranh quang Đừng xem tranh quang chỉ là một tiểu cô nương hơn 20 Nhưng tu vi cũng đã đến cảnh giới đại tôn Vương Hải thấy vậy cũng trợn mắt há hốc mồm, cảm thán trước đây mình thực sự là ếch ngồi đáy giếng, coi thường anh tài trong thiên hạ. Có người nói thành Lô hề cũng như khu vực Mạn Hoang cổ lão kia chính là một phần của Thiên Lan tổ thành nhiều năm về trước. Ở thời kỳ thượng cổ, Lan tổ thành vô cùng phồn hoa, cũng là những thành thị hùng vĩ nhất thời đại đó, chẳng qua vật đổi sao dời, phồn hoa như Thiên Lan tổ thành cũng đã trở thành một địa phương hoang phế. Đã không còn bất cứ cờ duyên tạo hóa gì Đoàn người tịch thiền dạ Một đường hướng về phía tây Nhanh chóng tiến lên Ở bên ngoài thiên lan tổ thành là một chiến trường Thời thượng cổ có diện tích rật rộng lớn Đầu đầu cũng nhìn thấy đổ nát thề lương Xường cốt chất đống Nhìn bề ngoài nơi này có vẻ rất bình tĩnh Kỳ thực khắp nơi đều ẩn chứa sát cơ Người dám đến đây tầm bảo Luôn luôn phải đối mặt với nguy hiểm Mọi lúc mọi nơi Rất nhiều người đến đây tầm bảo Đã một đi không trở lại Một nhóm 7 người tịch thiền dạ xẹt qua bầu trời Người dám phi hành ở trong thiền làn di tích đã ít càng thêm ít Cho dù là thánh nhân bình thường cũng không dám phô trường như thế Bởi vì bên trong thì thiền, thiền làn di tích có thời tiết rất quái lạ Có đôi khi đột nhiên xuất hiện khác thường Thánh nhân gặp được cũng sẽ nguy hiểm nên tính mạng Mà trên chiến trường thượng cổ có rất nhiều vết nứt không gian Rãnh đất đoạt mệnh, thượng cổ cự kiều để lại sát niệm Một ít binh khí có linh tính trồi lên giết người Đủ loại nguy hiểm nhiều không kể xiết Có nhiều thứ mà người nghĩ cũng nghĩ không ra. Giống như hiện tại, tịch Thiên dạ phi hành trên không trùng. Đột nhiên hư không xuất hiện một vết đứt u ám, bề mặt ngàn trượng, giống như cái miệng đầy máu bỗng nhiên kéo về phía tịch thiền dạ, sau đó táp tới một phát. Cẩn thận, sắc mặt Cố Vân và Cố khinh Yên tái lại. Tất cả mọi người không ngờ rằng đang em đẹp lại xảy ra chuyện như thế. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái miệng máu. Nhưng tịch thiền dạ không hoảng không loạn, thân hình lé lên một chút đã biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng, vết nứt không gian kia đã vồ hụt. Nhưng mà vết nứt không gian kia giống như đang nhắm vào Tịch Thiên Dạ, xuất hiện một lần nữa rồi nhào tới phía hắn. Độn Không Thú, trong mắt Tịch Thiên Dạ hiện ra vẻ bất ngờ. Bên trong thiệt di tích lại có Độn Không Thú sống ở đó, đúng là tạo một bất ngờ cho hắn. Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo lên, một lực lượng mờ mỏng xuất hiện, vảng lên trên vết nứt không gian. Một tiếng gào thét bén nhọn đau đớn mãnh liệt vang lên Truyền đến từ sầu trong vết nứt không gian Chói tài tới lạ thường Làm cho đám người có khinh yên muốn thủng cả mang nhĩ Tù vì không cao khứ giác cũng rất nhạy cảm Lại dám tới chiều chọc ta Tịch thiên dạ thần lên thủy hỏa nhị khí hóa thành âm dương ngư Lé lên bao trùm vết nứt không gian đó Ý muốn cố định lại vết nứt không gian kia Nhưng mà vết nứt không gian tản ra lực lượng hỗn loạn quá mạnh Không thể cố định được Trong khoảnh khắc âm ngừ đã tán loạn Vết đất không gian cũng lé lên một cái rồi biệt tích Tịch thiền dạ thật sự rất tiếc nuối Gặp được độn không thú rất khó khăn Nếu không phải tu vi quán không đủ Thì dù như thế nào cũng phải bắt lấy nó Tài liệu trên người độn không thú là thượng phẩm linh tài Mang thuộc tính không gian Có thể luyện chế thành không gian bảo vật Nếu dung nhập vào bên trong vạn lý xí Thì nó chắc chắn sẽ đề thăng được mấy cấp độ Thậm chí có năng lực trốn vào trong không gian Quái vật mới à? Cố vân bay đến bên cạnh tịch thiền dạ trong mắt tràn đầy cảnh giác Thế gian lại có sinh vật có thể xé rách không gian thật là đáng sợ mà Đó là độn không thú, không cần phải lo lắng, nó chạy rồi Tịch thiền dạ thản nhiên nói Độn không thú ư, tất cả dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tịch thiền dạ Hiển nhiên cũng chưa từng nghe thấy qua danh từ này Độn không thú chỉ là một cách gọi mà thôi Chỉ những sinh vật sinh sống bên trong không gian Bọn nó ưa thích cắn nuốt mảnh vỡ không gian, không gian cho cặn lực lượng không gian hỗn loạn Lấy việc nuốt lực lượng không gian mà sống Bình thường các người nhìn không thấy độn không thú Bởi vì chúng nó sinh hoạt ở một không gian khác Tịch tiền dạ thản nhiên nói Độn không thú sinh hoạt ở bên trong tầng không gian hỗn lộn vô loạn Có đôi khi bọn nó sẽ xuất hiện ở rất nhiều điểm tụ không gian Hút từng chút lực lượng không gian hỗn loạn Một ít độn không thú có hình thể khổng lồ, to hơn vạn dặm có đôi khi sẽ xuất hiện ở một ít kỳ quan đặc thù. Tỉ như đầu thân thể cái đuôi móng vuốt, lần lượt xuất hiện ở các thế giới khác nhau, bọn nó rất có thể xuất hiện đồng thời 10 con trong một thế giới. Mọi người xung quanh nghe vậy hơi lo sợ, thế gian lại tồn tại loại sinh vật kỳ lạ này chưa từng nghe qua. Đội không thổ sẽ đến lần nữa sao, cố khinh nghiền có chút lo lắng nói. Sẽ rách không gian đó chính là một loại năng lượng khủng bố, thánh nhân cũng làm không được. Chuyển thuyết chỉ có đế cảnh tu sĩ mới có lực lượng xe rách không gian Nếu nó lấy năng lực xe rách vận dụng đến tối đa sẽ trở thành công kích rất đáng sợ Một chiều rất bất ngờ Không đâu, nó đã bị tà dọa rồi Tịch thiền dạ lắc đầu Đội không thú có thể xe rách không gian chỉ là năng lực thiền phú của nó Không có nghĩa là chúng nó cường đại cỡ nào Ngược lại con độn không thú công kích tịch thiền dạ lúc nãy cũng còn nhỏ yếu Nếu không cũng sẽ không bị tịch thiền dạ rượt chạy Trong thiền làng di tích lại có độn không thú Có cơ hội nhất định phải bắt lấy nó Tịch thiền dạ sờ sờ cái cầm Ánh mắt nhìn hư không, âm thầm suy tư Độn không thú ở trong vũ trụ mịt mờ vô tận Có lẽ không phải sinh vật hiếm có Nhưng ở bên trong một thế giới cũng rất hiếm thấy Rất có thể ở trong toàn bộ thế giới hồng hoàng này Chỉ có một con đó mà thôi Mà con độn không thú kia lại sức thông minh Khứu giác nhạy cảm Có thể cảm ứng được huyết mạch đặc thù trong cơ thể hắn Bởi vì hắn tu luyện 3 loại linh thể đỉnh tiềm của tu tiên giới Ở trong mắt dị thú của tu tiên giới thì toàn thần hắn chính là bảo vật Cũng là vì lẽ đó mà độn không thú Không công kích những người khác Chỉ nhằm vào mỗi tịch thiên dạ Ánh mắt những người khác nhìn tịch thiền dạ cho nên khó hiểu Sinh vật lợi hại và quỷ dị như thế Lại bị tịch thiên dạ gạ gẫm bỏ chạy Chẳng lẽ còn đáng sợ cả sinh vật kia ư Một nhóm 7 người lại lên đường lần nữa Bọn hắn không có dừng lại ở chiến trường thượng cổ Trực tiếp hướng ra chỗ sâu nhất mà đi Mặc dù trên chiến trường thượng cổ Có rất nhiều bảo vật và cơ duyên Nhưng bọn hắn lại rất trướng mắt Không quá nguyện ý tốn thời gian đi tìm kiếm Dù sao thượng cổ chiến trường lớn như vậy Ai cũng không có thời gian đi tìm 9 ngày sau Đoàn người đã đi đến chỗ sâu nhất của thiền làn di tích Chỉ thấy phần cuối của thiền địa Trong hư không xuất hiện một thế giới kỳ diệu Những thế giới kia giống như thần bí tiên cảnh Lộng lẫy như ẩn như hiện rất xuất trần. Thực thiên địa liếc sơ qua đã có thể trông thấy mười mấy tầng thế giới, mà những thế giới kia bị người khác sắp xếp cùng nhau theo từng tháp đến cao, từng tầng một đi lên thẳng lên chín tầng trời. Thật là độ số, Cố Vân và Cố Khinh Nghiên cảm thấy bái phục người đứng ra làm thứ này. Bọn hắn đã bao giờ nhìn thấy kỳ cảnh này đâu. Mặc dù những thế giới kia cũng không lớn, nhưng toàn bộ đều tồn tại độc lập lại còn xếp hàng chỉnh tề, giống như người khác đã xếp chồn nó lại vậy. Thế giới thiền thề, thiên lan di tích có chứa thế giới thiên thề Quả nhiên đã để lão hủ mở rộng tầm mắt Vũ ứng hải tràn đầy hứng thú với cái thế giới đó Trong thiên lan di tích có rất nhiều chuyện Ở Nam Man Trị địa cũng không phải là bí mật gì Dù sao thiên lan di tích mỗi qua mấy trăm năm cũng sẽ mở ra một lần Đến lúc tu sĩ ở trong đại lục đi vào thiên lan di tích Cuối cùng cũng sẽ mang ra rất nhiều thông tin Thế giới thiên thề trong tuyển thuyết Bọn hắn cũng chưa từng nghe thấy Nhưng tận mắt nhìn thấy lại là lần đầu tiên Dù sao có thể tiến vào thiền làng diễn tích một lần lại hơn 300 năm Khi đó Vũ Hải cũng mới vài tuổi mà thôi Tịch thiên dạ chắp tay sau lưng Nhìn cấu tạo thế giới kia Không hề nghi ngờ Đây chính là cố ý sắp xếp Thế giới thiền thề Cố vân bị cảnh tưởng kỳ dị trước mắt làm rung động Cho dù nàng đến từ nhân tộc thiền vật Cũng chưa từng thấy quang cảnh thần kỳ như thế Xem thế giới như là quân cờ tùy ý bố trí E là chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới có thần thông như vậy Nàng không phải người đại lục Nam Man này, cho nên đối với một ít bí ẩn ở đại lục Nam Man, nàng cũng không biết được bao nhiêu. Cố Khinh Nghiên thấy Cố Vân tỏ vẻ thán phục cùng nghi hoặc, khóe hơi nhếch lên, giả vờ hững nói: "Cố muội muội, ngay cả thế giới thề cũng không biết à, thật nông cạn." Xin mời tỷ giải thích nghi hoặc. Cố Vân thản nhiên nói, nàng cũng không thèm tranh với Cố Khinh Nghiên, liên quan tới di tích Thiên Lạn, nàng vốn tự không hiểu biết nhiều bằng Cố Khinh Nghiên. Nữ nhân thông minh sẽ không lấy sở đoạn của mình đi so với sở trường của đối phương. Nếu tranh ở phương diện này, nàng chắc chắn sẽ chịu tuốt lấy khổ. Cố khỉnh yên hơi nâng cầm lên, liếc chéo cố vân lớn tiếng nói. Thế giới tiền thề tên như ý nghĩa. Lấy thế giới làm thang trời, từng bước một đi lên. Bước qua một thế giới sẽ đi vào thế giới kế tiếp. Mà càng đi sâu vào bên trong, liền càng đến gần bản chất của di tích thiên làn. Có thể đạt được cờ duyên tạo hóa cũng càng nhiều. Ngươi có nhìn thấy tòa thiền cung trên tầng mây cao nhất kia không? Cố Khinh yên do tay ngọc chỉ vào vị trí cao nhất của thế giới Thiên Thề, chỉ thấy ở nơi cao nhất có một tòa thiên cung mờ ảo xuất trần, phảng phất di chỉ thần tiền để lại. Kia chính là Thiên Lan thần cung trong truyền thuyết, cũng là nơi có cơ duyên tạo hóa lớn nhất trong di tích Thiên Lan, ở trong đó có thần linh lưu lại đạo thống cùng truyền thừa. Bất quá cho tới ngày hôm nay vẫn không có người nào có thể bước vào Thiên làn thần cung, nơi đó chính là tuyệt địa bất luận người nào cũng không thể xông vào. Cố Khinh Nghiên than nhẹ một tiếng, nơi ở của thần linh làm sao nhân có thể đi vào. Những thế giới khác đều có thể đi vào sao? Cố Vân hiếu kỳ nói. Đương nhiên không thể, muốn đi vào bất kỳ một thế giới nào trong thế giới thiên đều phải dựa vào năng lực cùng duyên phận của chính mình. Càng đi lên thang trời độ khó sẽ càng lớn, ở mấy tầng trước nhất phò thông thánh nhân đều có thể đi vào, nhưng tiếp đó e là thánh nhân cũng rất khó xông tới. Vù ứng hải nói tiếp, đương nhiên có duyên phận cũng có thể đi vào, trong di tích thiên lan này luôn có những chuyện thần kỳ xảy ra, bởi vì nơi đây chính là thần thổ, xưa này không thích thần tích. Nói xong, mấy người cũng đã đi tới phần cuối của thế giới ở tầng thấp nhất trong thế giới thiên thề. Dừng lại, một âm thanh lạnh bằng bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một đám người đột nhiên đi ra từ phía sau một tòa núi đất nhỏ, ngăn cản trước mặt đoàn người tịch thiên dạ. Đánh cướp! Trành quang hơi khẽ cao mày, ánh mắt bất thiện nhìn những người kia Tiểu nhà đầu người chưa nói lung tung Chúng ta là đang hành nghề Làm sao có thể làm mấy chuyện đánh cướp xấu xa Một tiếng cười sắc bén trên trong đám người vang lên Chỉ thấy một lão nhân mặc áo bào đen từ sau lưng đám người kia đi ra Trên người hắn tỏa ra khí tức thần thánh mênh mông Không ngờ lại là một vị thánh giả Vậy có người chặn đường chúng ta làm gì Cố khinh yên lạnh lùng nói Những người trước mắt này vừa nhìn đã biết lai giả bất thiện không phải loại người tốt lành gì các người muốn đi vào thế giới Thiiền thề được thôi nhưng trước tiên các ngươi cần phải cho chúng ta phí cửa vào lão nhân mặc áo đen thản nhiên nói phí vào cửaư mọi người ngạc nhiên nhìn nhau chưa từng nghe nói tiến vào thế giớiiền thề cần phải giao phí vào cửa lẽ nào thế giới Thiền thề La nha của các ngươi tranhnh quàng sụ mặt nói đường nhiên không phải lão nhân mặc áo bảo đ lắc đầu một cái Đã không phải mà các người còn muốn thu phí vào cửa Rõ ràng là ăn cướp Thành quàng nóng này nói Những người trước mắt này rõ ràng là khi muốn cướp đoạt Tiểu nhà đầu tốt nhất đừng lo cho ta Ta gặp là ta lặp lại một lần Chúng ta không phải ăn cướp Chúng ta đang làm nghề nghiệp chính đáng thôi Nơi đây đã bị chúng ta chiếm cứ Các người muốn đi qua nhất định phải trả tiền Bằng không tự gánh lấy hậu quả Đương nhiên trừ khi các ngươi Chính là người của tồng môn cùng gia tộc trong danh sách này Như vậy thì không cần giao tiền, có thể trực tiếp qua đi Lão nhân mặc áo bào đen từ trong ống tay áo lấy ra một quyển trục Xoạt một tiếng liền rũ ra Chỉ thấy mặt trên có viết lít nhà lít nhít Danh tự của các tông môn cùng gia tộc Cố khinh yên liếc nhìn danh sách kia một chút Xuyết chút nữa không nhịn được phải bật cười Trên danh sách toàn bộ đều là những thế lực có tiếng tàm lẫy lường trên đại lục Bất luận một thế lực nào cũng không dễ trêu chọc Những tông môn cùng gia tộc kia không cần giao phí vào cửa Những người này rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu Sợ kẻ mạnh Tịch thiên dạ ánh mắt quái lạ Trên danh sách kia thình lình có thiên dương Thánh Quốc Huyết Long Tông, Bích Đào Tông, Cốt Ma Tông Phúc Hải Thánh Quốc Chúng ta là người của thiên bảo cung Có phải cũng không cần nộp phí vào cửa Trành Quang liếc tịch thiên dạ một chút Đột nhiên nhí nhà như trành cười Cố ý lên tiếng Thiên bảo cung chưa từng nghe nói Đám người kia liếc mắt nhìn nhau Sau đó rồi dập lắc đầu Lão nhân dẫn đầu trầm giọng nói Chỉ cần không phải tông môn cùng gia tộc nằm trong danh sách toàn bộ đều phải cho tà phí vào cửa một người 1.000 thánh tinh nếu thiếu một viên cũng không được đương nhiên nếu các người có vân mặc thạch hoặc bạch ly thạch chỉ cần một viên toàn bộ các người đều có thể được đi qua có 1.000 viên thánh tinh mấy người hoàn nhất nhìn nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh quá tàn nhẫn há mồm liền nuốt muốn nuốt 1.000 viên thánh tinh Hơn nữa một người còn 1.000 viên Thánh tinh là một loại năng lượng tinh thạch Do thánh khí ngừng tụ mà thành Tù luyện tới cấp độ thánh nhân Đã không sử dụng thiền tinh nữa Mà thánh tinh trở thành tiền lưu thông Loại tiền khác không có tư cách dùng để dài dịch Trong cấp độ thánh nhân Một viên thánh tinh có giá trị không nhỏ Đối với thánh nhân mà nói 1.000 viên thánh tinh cũng không phải con số nhỏ Không giao tiền vậy cũng đừng nghĩ Có thể đi vào thế giới thiền thề một bước Chó má thiền bảo cùng Chỉ là tông môn nhị lưu rắc mà thôi Nhìn bộ dáng nghèo túng của các người xem, lão nhân mặc áo bào đen thấy mọi người không muốn giao tiền, lập tức xụ mặt nói: "Người muốn chết ư?" Trương Thành Vinh trừng mắt, hắn không nhịn được nữa, lập tức lấy ra thiết côn trực tiếp một gậy đập xuống. "Người dám phản kháng?" Vẻ mặt đám người kia dồn dập trở nên lạnh lẽo, bọn họ có tới mấy vị thánh nhân tọa trấn, chỉ là một tông môn nhị lưu rách rưới, lại dám khiêu khích uy của họ, quả thật không biết trời cao đất dày. Lão nhân mặc áo bảo đen lạnh lùng nói Không chút yếu thế nào Hắn bước lên trước một bước Trên người tỏa ra thánh uy cuộn cuộn Khế tức cổ động chầm ngừng như núi cào biển rộng Cho dù ở cấp độ hạ vị thánh cảnh Cũng là bất phàm Hắn đấm ra một quyền vào cây thiết côn Hắn có lòng tin một quyền Có thể đánh gãy cây thiết côn Đồng thời đánh bay tình dã màn trước mặt Nhưng mà ý nghĩ thì tốt Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc Ấm. Một tiếng vang thật lớn Cây thiết côn từ trên bổ xuống Trực tiếp đập xuống lòng đất mà lão nhân đã không thấy bóng dáng đầu chỉ thấy sâu trong lòng đất xuất hiện một cái hố tò hình người sau không thấy đáy vô cùng bắt mắt cái gì vậy đám người mặc áo đen ngay, ngay ngốc tại chỗ ánh mắt hiện vẽ khó tin với một màn quái dị trước mặt không ngờ thhổu lĩnh của bọn hắn lại bị một gậy của đại Hán thô kạch thiền bảo cùng gõ xuống lòng đất đám người áo đen để nhìn hố sâu trên mặt đất cái hố sâu kìa sầu không thấy đáy cửa hố hình người phía dưới đều là bóng tối Một vài người áo đen phóng địa lực tới thăm dò, tận sâu 1000 mét trong lòng đất mới cảm ứng được khí tức của thủ lĩnh, khí tức kia mỏng manh ảm đạm, hiển nhiên là hắn đã bị thương không nhẹ. Tất cả mọi người rung động nhìn Trương Thành Vinh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Một gậy trực tiếp đánh thủ lĩnh thánh nhân cảnh của bọn hắn xuống cả ngàn mét dưới lòng đất, hơn nữa bản thân còn đang bị trọng thương, người này đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao đáng sợ như thế? Mấy tên có tu vi thánh nhân cảnh trong đám ám đen cũng nhìn về phía trường thành Vinh đầy kiêng kỵ. Trong mắt phàm nhân, thánh nhân luôn cao cao tại thượng như là một bậc quân vương, nhưng giữa thánh nhân với nhau, bọn hắn lại rất rõ ràng, dù cùng là thánh nhân cảnh, trình lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Thủ lĩnh là kẻ mạnh nhất trong đám bọn họ, có Reddit hạ vị thánh nhân cảnh mạnh hơn so với thủ lĩnh. Một cồn có thể gõ trọng thường thủ lĩnh, một điểm phản kháng đều không có, sợ rằng chỉ có chung vị cảnh thánh nhân mới có thể làm được. Trong lòng bốn tiền thánh nhân còn lại đều phát lạnh, trung vị cảnh thánh nhân chính là đại năng có thể giết thánh, bọn hắn tuyệt đối không thể trêu vào. Mấy tên áo đèn còn lại càng là cầm như hến, nhìn Trương Thanh Vinh đầy e ngại. Oanh Mặt đất chấn động, bụi đất tung bay, một bóng người bay ra từ sâu trong lòng đất, xuất hiện trên mặt đất. Sắc mặt láo giả áo bào đèn trắng bệnh, khóe môi hẳn lên vết máu vô cùng chật vật. Trên người toàn bùn đất, mặt mũi đầu tóc lem luốc. Hóa ra tiền bối chung vị cảnh thánh nhân hiểu lầm hiểu lầm, vừa rồi hoàn toàn là hiểu lầm. Lão giả áo đen bay ra khỏi lòng đất, vẻ mặt lập tức thay đổi, nhiệt tình cười nói, giống như gặp mặt lão bằng hữu sau nhiều năm xa cách. Các vị bằng hữu thiền Bảo Cung vừa rồi có chút đường đột, thật sự xin lỗi. Về sau người của thiền Bảo Cung các người tới thế giới Thang Trời, toàn bộ miễn vẽ vào cửa, ta lập tức liền ghi Thiên Bảo Cung vào danh sách. Nói xong, lão giả áo bảo đen lấy ra một cây bút cẩn thận ghi ba chữ Thiên Bảo Cung lên danh sách. Trình Quang nhìn sốt, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Thế gian sao lại có người vô liêm như thế? Thánh nhân mà lại chờ cháo chờ mặt còn nhanh hơn cả lật trang sách. Lão đầu ngu xuẩn, các ngươi thật sự là không sợ chết, ngươi cho rằng chiêu trò thiên bảo cung tùy tiện nói lời xin lỗi là có thể tính toán? Trình Quang cười lạnh. Nàng nghĩ đến cảnh diện trăm thánh chết tại thành Lô hề lúc trước, giờ hồi tưởng lại vẫn có chút không rét mà run. Một thế lực không biết từ nơi nào xuất hiện, không biết sống chết như thế giám chặn cướp ở thế giới thăng trời. Quả nhiên suy nghĩ trong đầu thành quang vừa mới lên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Trương Thành Vinh lần nữa vung ra một gậy. Mặc kệ lão Mặc kệ lão giáo đèn đang lấy lòng. Lão giáo và đèn còn đang cười, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới, người ta sau một khắc đã biến mất. Chờ đến khi hắn kịp phản ứng, bản thân đã xuất hiện trong lòng đất. Một hồi đầu váng mắt hoa, đau đớn từ trên đầu truyền tới, khí huyết sôi trong cơ thể. Nhị không được phun ra một ngụm máu sẫm. Nửa bên đầu của hắn bị côn sắt đập nát, máu chảy ồ ạt, tóc tai bù xù, giống như lệ quỷ giữ tợn kinh khủng. "Các hạ các ngươi thật sự muốn lật địch với bản tọa sao? Bản tọa chính là nội môn thánh nhân của Ẩm Hồn Sơn, các ngươi hẳn là muốn đối địch với Ẩm Hồn Sơn." Một thanh âm âm lãnh truyền ra từ trong lòng đất âm u vô cùng. Lão giả bảo đèn lần nữa leo ra khỏi lòng đất, tóc tai bù xù, trên mặt và tóc tràn đầy máu đen a bên đầu đều vỡ nát Ừ nếu không phải hắn có tu vi thánh nhân đối thành người bình thường bị thương kinh khủng như vậy thì đã sớm mất mạng mấy tiền áo đèn khác cũng dùng ánh mắt bằng lãnh nhân đoàn người tịch Thi Dạ đầy cao ngạo mặc dù thực lực của bọn hắn không bằng nhưng bối cảnh của bọn hắn đặt trên toàn bộ đại lục thì chẳng có mấy ai dám chiềuọc ám hồn Sơn trường Thành Vinh và Vũ Hải nghe vậy khẽ cho mày ám hồn Sơn chính là một trong Tam đại cổ giáo tại Hắc ám thế giới Truyền thừa vô cùng lâu đời, tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Lực ảnh hưởng khoác ám tạm đại cổ giáo trên đại lục có lẽ không bằng phúc hải Thánh quốc, nhưng lực lượng của nó thì chưa hẳn đã kém phúc hải Thánh quốc. Là một đại giáo truyền thừa cổ lão, trên đại lục chính xác là không có mấy người nguyện ý trêu trọc. Mấy vị chúng ta đại biểu ảm hồn sơn ở đây thu tiền vé vào cửa. Các người nếu dám đối địch với ảm hồn sơn, thì dù có bước vào trong thế giới thiền thề cũng tuyệt đối không thoát vào sự truy của ảm hồn Sơn Lão giả áo bào đèn lạnh lùng nói Có bối cảnh đủ cứng Bọn hắn mới dám ở đây chiếm đường ăn cướp Nếu đổi thành người khác dù là thánh nhân Cũng không có lá gan lớn như vậy Dù sao tu sĩ có thể đến được thế giới thiền thề Thì đều là bất phàm Ám hồn sơn chính là bất hồ đại giáo Sao có thể làm ra hành vi như thế Cố khinh yên thản nhiên nói Trong mắt hòa nhất nhiên Và Trương Thanh Vinh cũng là hoài nghi Phái người cướp bóc phía dưới thế giới thiền thề Sợ làm là hồn sơn sẽ không làm những hành vi Thấp kém như vậy Lão giả vào đèn nghe vậy thì ánh mắt co rụt Trong mắt lé lên một chút bối rối Nhưng rất nhanh hắn liền chấn định Lạnh lùng nói Hừ, bản tọa sao lại lừa các người Bản tọa chính là Ngô Giang Ngôn Nội môn thánh nhân của ảm hồn sơn Đây chính là tín vật của ảm hồn sơn Ngô Giang Ngôn lấy ra một vật từ trong tay áo Đó là một khối lệnh phù màu tím đen Phía trên đan sen từng đợt khí tức của lão huyền diệu Hòa nhất nhìn liếc mắt nhìn cái lệnh phù màu tím đen kia thật sự đúng là tín vật của Ám Hồn Sơn, không thể giả mạo. Ám Hồn Sơn làm việc tự nhiên có lý do, thực lực của bảo cùng các người không tầm thường, không thuộc danh sách thủ vé vào cửa, các người đi đi. Ban tọa có khả năng bỏ qua chuyện cũ, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Ngô Giang ngồi nghiêm mặt, nhưng trong ngôn ngữ lại không còn cứng rắn, ý đồ muốn đuổi mấy người tịch thiên đi. Kì thật Ám Hồn Sơn sẽ không phái người cướp bóc ở đây, đám Ngô Giang Ngôn chỉ là tự phát, hắn tập hợp một nhóm tù sĩ Ám Hồn Sơn tự hành động mà thôi. Căn bản không phải là ý của cao tầng ám hôn sơn Đường đường là bất hủ cổ giáo chắc chắn sẽ không làm là loại sự tình khôi hài này Đám ngô giang ngôn tự biết sau khi bước vào bên trong thế giới thiền thề Bằng năng lực của bọn hắn thì rất khó chiếm được đại cơ duyên Cho nên dứt khoát dừng lại bên dưới thế giới thiền thề chiếm đất làm vua Ăn cướp từng nhóm tu sĩ đến đây Dù sao không phải thế lực nào đi vào di tích thiền Lan cũng có thánh nhân tọa chấn Dù trong tông môn có một thánh nhân Đối mặt với đội hình của đám ngô giang ngôn cũng sẽ lùi bước Ngược lại nếu đã trúng thiết bản Thì đã có đại bối cảnh làm hồn sơn Mỗi lần đều có thể bình yên vô sự Dù sao ảm hồn sơn cũng là Bất hủ cố giáo Người dám trều chọc cũng chẳng có bao nhiêu Ngồi ra ngôn thấy Trường Thành Vinh Không nói gì dường như có chút lưỡng lự Trong mắt không khỏi lé lên một tia đắc ý Hắn có ảm hồn sơn làm chỗ dựa Ai dám động đến hắn Trương Thành Vinh nhìn về phía tịch thiền dạ Tỏ ý trừng cầu Toàn bộ giết hết tịch thiền dạ thản nhiên nói